Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 197 Bắt Quái. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Một đạo kinh hồng từ xa lại gần. Một lát sau ở một chỗ sơn cốc hạ. Xuống. Ánh sáng rực rỡ thu lại. Hiện ra bóng dáng một thiếu niên. Lâm Hiên cũng không có lập tức tiến vào âm thi cốc. Mà là đánh giá bên. Ngoài chỗ quanh quẩn xương trắng trên mặt lộ ra giường như có suy. Nghĩ. giống như vui mừng nhưng lại có một chút nghi hoặc thi sương mù này sao vẫn đậm như thế chẳng lẽ các thế lực lớn không có phái người đến tìm những thám tử kia sao tuy nhiên thi sương mù vẫn như cũ chứng minh cương thi bên trong còn tồn tại bình yên trầm ngâm một chút lâm hiên tay áo áo bào phất một cái một người thiếu nữ xinh đẹp như mộng xuất hiện ở giữa không trung thiếu gia Không cần phải dặn dò, huyết khế làm cho hai người lòng ý tương thông. Nguyệt Nhi đối với lâm hiên thi lễ một cái, hóa thân tiến vào sơn cốc. Nàng là âm linh thân thể thi xương mù này đối với nàng không có ảnh. Hưởng đi vào tìm hiểu trước tình huống một lần. Sau nửa canh giờ, Nguyệt Nhi từ bên trong đi ra, khẽ vuốt tóc. Thiếu ra bên trong tất cả như cũ, cương thi cũng hảo hảo bình an. Chỉ là những người lần trước rõ ràng không có tung tích không biết. Sống chết, ân, lâm hiên gật gật đầu. Đem Nguyệt Nhi thu lại. Tự mình cũng tiến vào. Sơn Cốc. Hắn cũng không có đi cương thi động mà là quen thuộc đi vào. Một nơi trống chảy. Hai bên đều là bờ vực nhưng chính giữa có một mảnh đất trống rất lớn. Dài rộng đều có hơn 10 trượng. Chính giữa cũng không có quái thạch. Cây cối loại trướng ngại vật. Đúng là nơi lý tưởng mình cần. Lâm Hiên vỗ túi chữ vật. Đem vài trận kỳ chuôi màu sắc khác nhau lấy ra. Cực âm áp linh trận. Lâm Hiên trên mặt hiện ra một tia hài lòng. Khác với trận phù là vật. Chỉ dùng một lần duy nhất. Dụng cụ bày trận nếu không có hư hao có thể. Nhiều lần sử dụng chỉ cần định kỳ hướng bên trong bổ sung đủ tinh đá. Là được. cầm trong tay trận kỳ màu xanh ném đi một đường pháp quyết đánh ra bố hào dù sao cương thi nơi đây bất luận chất lượng số lượng đều không phải chuyện đùa nhưng nhờ vào trận pháp trợ giúp bắt hẳn rất dễ dàng sau khi đem trận pháp bố trí tốt lâm hiên ở chung quanh làm lấy vài cái thủ thuật che mắt đem một chút linh lực chấn động tràn ra ngoài Cũng che đi, lau mồ hôi, nhìn kiệt tác của mình trên mặt lâm hiên lộ. Ra vẻ hài lòng. Tiếp sau, hắn thân hình thoáng qua, phát huy ngự phong thuật. Tiến về. Cương thi động phía trước. Lần trước, nơi chính mình đi là cách động lớn nhất bên trong cương thi. Thần thông cũng cao nhất, thậm chí có hai cách đã có thể tương đương. Người tu chân trúc cơ hậu kỳ. Mà ở chung quanh nó còn có mấy cách tiểu cương thi động lâm hiên chỉ. Luyện thành tầng thứ nhất thiên ma dưỡng thi thuật, bắt một ít cương thi. Tu vi thấp là được. Đột nhiên, lâm hiên thân hình ngừng lại. Ở bên trái hắn có mấy khối cử thạch cao lớn toàn thân ngâm đen ít. Nhất nặng 7 tám vạn cân. Điểm chỉ lên có một loại cảm giác cứng rắn, lạnh như băng, xúc cảm. Bất đồng hoàn toàn với nham thạch. Ngược lại, càng như là tấm sắt tạo, thành, thiết đá. Tên như ý nghĩa. Loại nham thạch này cứng chắc cực kỳ thậm chí cùng. sắc so sánh với đều muốn thắng trên ba phần bộ phận tinh hoa của nó. Thậm chí có thể làm vật liệu quan trọng luyện chế linh khí. Nhưng loại nham thạch cứng chắc này nặng mấy vạn cân đã có một phần. Ba bị oanh thành mảnh vụn. Đây cũng không phải điều tu sĩ trúc cơ kỳ. Có thể làm được. Lâm Hiên trên mặt hiện lên một chút lo lắng tiếp tục đưa tay ra nhẹ. Nhàng ở phía trên vuốt ve cho dù là bộ phận còn nguyên vẹn cũng có. Vết bị trào nắm ra sâu đậm. Sắc mặt Lâm Hiên lại càng khó coi. Lấy lên sắt đá tung tói trên mặt đất nhìn một chút. Lâm Hiên dường như có một chút do dự. Nhưng chỉ vẹn vẹn là một chút do dự thân hình Lâm Hiên một lần nữa. Lên động hóa thành một đường ánh sáng màu lam tan biến trong xương. Mù một lát sau. Lâm Hiên đi tới một chỗ vách đá sửng đứng trước mặt. Đây là một tòa dãy núi vĩ đại. Liếc mắt nhìn không tới bờ ở dưới đáy. Nó phân bố hang núi lớn lớn nhỏ nhỏ khoảng cách mỗi một sơn động Cũng bất đồng có khi cách xa nhau 7-8 trượng có khi thì cách xa. Nhau cực kỳ xa chừng xa hơn trăm trượng. Lâm Hiên lấy ra một khối ẩm linh đan ăn vào sau đó bả vai thoáng qua. Trên người hắc mang xuất hiện đột ngột cả người khí tức lập tức bắt. Đầu bị ẩn đi. Chính mình tới nơi này chỉ là dẫn một ít tiểu quái cũng không muốn làm những cương thi thần thông lợi hại kia đi ra. Tiếp theo Lâm Hiên chọn một tòa cô độc hang núi. Trước tiên ở chung quanh bày ra một tầng cấm chế cách âm, sau đó tay ở. Bên hông vỗ túi chứa vật, bàn tay đã nhiều ra một vật sống đang nhảy. Loạn lên tuy nhiên cách đó không phải là yêu thú gì. Chỉ là một con. Công kê. Mà thôi. Lâm Hiên trên mặt hiện ra một chút chỉnh trọng. Ngón trò trà sát. Một. Đường ánh sáng xanh lam hư không vào đến trong thân thể công kê. Sau đó Lâm Hiên lại lật tay trái. Lại lấy ra một người cách bình ngọc. Tinh xào. Từ bên trong rơi ra một khối viên thuốc màu đen. Đưa thứ này cho công. Kê kia ăn vào. Sau đó buông tay ra, công gây được tự do, lại cũng không có chạy loạn. Ngược lại trong mắt xuất hiện một chút hồng mang kỳ lạ, cứ như vậy tự. Chính mình đi vào cương thi động. Lâm Hiên thì khoanh hai tay, vẻ mặt uy nghiêm đứng ở bên ngoài. Rất nhanh bên trong truyền đến một tiếng gầm nhẹ, còn có tiếng gà lạc. Lạc kêu to, tuy nhiên lại nhanh chóng tan biến. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một chút hài lòng, hoàn hảo chính mình có khả. Năng dự đoán, trước bày ra lồng cách âm, nếu không có linh lực chấn. Động quá lớn, sẽ kinh động cương thi lân cận khác. Tiếng gầm rú nọ ngày càng vang rồi, sau đó sen lẫn một luồng gió lạnh. Dẫn ra hai quái vật lông xanh, mười ngón như câu, mặt giống như bộ. xương khô, hình dáng tướng mạo dữ tợn cực kỳ, nhưng ngược lại lâm hiên. Lại nhẹ nhàng thở ra, vẹn vẹn là hai con tiểu cương thi thực lực tương. đương với linh động trung kỳ, xung quanh thân thể xương dày đặc rút lui, hai đầu cương thi khói miệng còn treo máu tươi, hiển nhiên là vừa tung kích phân chia ăn uống. Sau khi nếm đến huyết nhục mùi vị cuồng bạo, lập tức gầm rú hướng thiếu niên đánh tới. Lâm Hiên không có chút nào sợ hãi, khói miệng ngược lại treo một chút, ý nhạo báng, tay giơ lên, bàn tay hắn đang nắm một loại sâu cổ quái. Mười Tây dư không một mười tám, tám, hai mười, chín năm mươi tám an